Phát ám Tây Du hồi thứ 108 Chỉ tiếc bộ dáng của lãng tâm kiếm hào chỉ duy trì thời gian cực ngắn, mặc dù chỉ ngắn như thế, nhưng cũng vẫn là hào hết sạch tất cả thể lực nguyên lực của tiểu kiếm. Phải đến bước tiểu kiếm lâm vào hôn mê sâu, nhưng tiểu kiếm có thể lấy tu vi không đến nhất khải cảnh, đón đỡ một kích cấp bậc bán thần của hoa vô hồn, điều này đúng là kinh thế hãi tục nhìn thấy tiểu kiếm ngã trên mặt đất lại nhìn tiểu thất một mặt phẫn nộ một chút hoa vô hồn cười hạnh phúc chuyến đi vào từ phòng hạp cốc này thật sự là quá đáng giá người người giết bằng hữu của ta người đáng chết người đáng chết tiểu thất hài mắt cầm tức nhìn hoa vô hồn nếu như ánh mắt có thể giết người như vậy hoa vô hồn đã bị tiểu thất giết chết một ngàn lần hoa vô hồn cũng không thèm để ý kẻ yếu uy hiếp hoặc là phẫn nộ đối cường giả chân chính mà nói không có chút ý nghĩa nào thậm chí không tính là uy hiếp Chỉ có thể nói là khi kẻ yếu ở vào tuyệt vọng cũng bất lực buông một chút lời hùng ác tự an ủi mình mà thôi. Đối với tiểu thất chỉ tay một cái, xung quanh tiểu thất mặt đất lập tức vỡ ra, làm cây dây leo bằng cổ tay từ dưới đất chui lên, trực tiếp quấn lấy tiểu thất, đem thân thể tiểu thất trói buộc lại. Hoa vô hồn dự định xử lý tiểu kiếm trước, trong thể nội tiểu tử này có thần kiếm cấp cam, chỉ cần đem tiểu kiếm giết chết mình có thể đem nó tháo rời ra. Đối với tình huống của tiểu kiếm thì đơn giản rất nhiều, mặc dù tiểu kiếm chỉ là một đứa bé, nhưng hoa vô hồn vẫn không có chút lòng thương hại nào. Chỉ cần có thứ hắn muốn, ngay cả hài nhi hoa vô hồn, đều có thể không nháy mắt trực tiếp giết chết. Nếu như không có tàn nhẫn như vậy, hắn cũng đã ngồi không vững ở cái vị trí thành chủ quỷ hoa thành. Trong tay tế kiếm nhẹ nhàng linh hoạt nâng lên, đối với nội tạng tiểu kiếm liền đâm xuống. Có điều một kiếm này cũng không có được như ý nguyện ngay khi hoa vô hồn vừa rối vung kiếm đồng thời, sau lưng tiểu thất bỗng nhiên lấy được một loại thành âm thề lường ngửa mặt lên trời gào to một câu: người nào giết được tên này có thể có được mệnh của ta. Sau đó ba cái bóng từ ba phương hướng lóe lên mà tới, ba cái bóng này xuất hiện trong nháy mắt, làm cho hoa vô hồn cũng có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa ba cái bóng này cho hoa vô hồn cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì khí tức, giống với con phong nhân vừa rồi hắn vất vả giết chết kia, còn lạ lẫm là bởi vì ba cái bóng này mang đến gió không giống nhau. Trong đó một cái bóng kiếm sắc trực kích thẳng vô mặt mình, cảm giác kia tựa như là có một kiếm khách tuyệt thế đang đâm ra một kiếm. Một cái bóng khác thì là nhắm ngay chân trái mình, cái bóng kia là tử sắc nếu như mình không thể kịp thời tránh đi, chân trái của mình tuyệt đối là không thể gánh nổi. Còn mục tiêu của một cái bóng màu xanh cuối cùng là nội tạng mình, mặc dù không thể nhất thời thấy rõ nhưng hoa vô hồn biết, đây là ba con phòng nhân, hơn nữa thực lực cùng với con vừa rồi mình giết chiếc kia chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Đáng chết, thứ quỷ này cũng có thể liên thủ nữ ư, đối phó một tên đã không phải là chuyện dễ dàng, hiện tại còn có đến ba con. Rốt cuộc không có thời gian để ý tới tiểu kiếm, hoa vô hồn toàn thân nguyên lực phun trào. Bà con phòng nhân này cũng không phải thứ tiểu kiếm có thể so sánh. Nếu như ngay từ đầu không toàn lực xuất thủ thì chị em mình cũng sẽ không có kết quả tử tế. Quàng mang lục sắc lóe lên, hoa vô hồn đã rời khỏi vị trí. Bà con phòng nhân cầm kích thất bại. Nhưng là cũng không có chút nào dừng lại. Lướt qua tiểu kiếm lao thẳng tới hoa vô hồn. Hoa vô hồn bất đắc dĩ chỉ có thể hoàn thủ. Một người và ba con phong nhân lần nữa chiến đấu. Chỉ có điều lần này hoa vô hồn liền không có thư thái như vậy. Bà con phòng nhiên tựa như là bị điên. Khởi xướng tấn công liền tựa như sói đói, liền tựa như là sói đói bụng đã rất nhiều ngày, hoàn toàn là liều lĩnh, cường độ công kích so với một con trước kia cũng không phải tăng lên một điểm. Bởi vậy Hoa Vô Hồn trong lúc nhất thời cũng lâm vào khổ chiến, có điều Hoa Vô Hồn dù sao cũng là cảnh giới bán thần, thể nội có hỗn độn chi khí trào chống, mặc dù không cách nào trong không khí hấp thu nguyên lực mộc thuộc tính, nhưng lạc hỗn độn trì khí cũng có thể làm cho hoa vô hồn tiếp tục gia tăng thật lớn sức chiến đấu nếu như không có gì ngoài ý muốn trận khổ chiến này thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ là hoa vô hồn chỉ có điều hắn tiều hào tuyệt đối cũng sẽ không nhỏ thừa dịp hoa vô hồn cùng phòng nhân từ chiến tiểu thất vội vàng chạy đến bên người tiểu kiếm phát hiện tiểu kiếm vẫn còn có hô hấp chỉ là đang hôn mê tiểu thất lúc này mới thở dài một hơi còn hoa vô hồn bởi vì chiến đấu cùng phong nhân cũng không rảnh bận tâm đường cầu, bởi vậy đã mất đi ảnh hưởng của nguyên thức và đường cầu cũng đã khôi phục lại. Ba người nhìn lẫn nhau thật sự có loại cảm giác sống sót sợ tai nạn, nguy hiểm còn không có giải trừ. Ta cảm thấy bà con phòng nhân kia cũng không thể giết chết hắn, chúng ta chạy mau. Có thể chạy được bao xa thì chạy bấy nhiều, bằng không thì đợi chút nữa thì thực sự phải chết chắc. Tiểu Kiếm như cũ vẫn hôn mê, đường cầu nói với tiểu Thất Liền đem tiểu kiếm vác ở trên thần Vừa mới chuẩn bị chạy thì nhưng lại phát hiện tiểu thất cũng không hề động Mà là ánh mắt phức tạp nhìn lấy mình Đường cầu sững sờ vội vàng mà nói Làm sao vậy Tiểu thất lắc đầu nói Người mang theo tiểu kiếm chạy đi Chạy càng xa càng tốt Đường cầu lập tức Liền bắt được hàm nghĩa trong lời nói của tiểu thất Lập tức càng gấp hơn Người đang nói cái gì vậy Chúng ta phải cùng nhau chạy Ta ta không thể đi Nếu như ta rời khỏi ba con phòng nhân kia, lập tức sẽ giết chết ta. Không có phòng nhân kiềm chế hai người các ngươi cũng đi không được. Chúng ta là bằng hữu, ta sẽ cứu các ngươi. Đường cầu cũng không biết tiểu thất cùng phòng nhân đạt thành hiệp nghị. Ba con phòng nhân này sở dĩ đối phó với hoa vô hồn. Chính là vì sau khi giết chết mục tiêu, tiểu thất sẽ cam tâm tình nguyện để cho bọn nó hấp thu. Đương nhiên ba con phòng nhân này phải thật sự giết hoa vô hồn, thì cuối cùng chỉ có một con phòng nhân có thể nuốt mất tiểu thất. Có điều đầy đối văn nhân mà nói cũng là đã đủ Lúc đầu mục đích tồn tại sau cùng một phòng nhân Chính là thồn vệ hết tiểu thất Đường cầu chỗ nào chịu một mình chạy trốn Đã lớn như vậy Tiểu thất cùng tiểu kiếm là bằng hữu duy nhất của đường cầu Ở ám ma thế giới Đường cầu ngang bước không chịu nổi Nếu không phải tỷ tỷ của hắn là nữ vương ám ma tộc Có thể hắn sớm đã bị người ta đánh chết Đừng nói bằng hữu Liền ngay cả người qua đường gặp được hắn Đều hận không thể xé xác hắn Nhưng càng như vậy đường cầu liền càng cô đơn, sau đó liền càng ngày càng thêm tệ làm xăng làm bệnh nhiều hơn nữa. Tới Tử phòng Hạp Cốc này có một bộ phận nguyên nhân thật sự là nghe nói nơi này sẽ sản xuất thư không kỳ, nên muốn tới đây để tầm bảo, nhưng càng nhiều hơn chính là bị đường, chính là đường cầu bị người của ám ma tộc xà lánh thực sự, không tiếp tục chờ đợi được nữa nên mới trốn tới đây. Cho nên đối với đường cầu mà nói, tiểu thất cùng tiểu kiếm hai vị bằng hữu này rất quan trọng chẳng khác gì là tính mạng của hắn. bất kể như thế nào hắn cũng không thể chờ mắt nhìn tiểu thất chết ở chỗ này. còn mình thì đào mệnh. tiểu thất người người ta nói bằng hữu gặp được nguy hiểm hoàn toàn chính xác cần xuất thủ cứu giúp, nhưng không có nghĩa là phải hy sinh chính mình. nếu như người nhất định phải chết, có thể để cho ta sống vậy ta tình nguyện cùng người chết. đường cầu nói chắc như đình đóng cột hoàn toàn không giống như là lời của đứa trẻ như hắn có thể nói ra. Hoa vô hồn bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bà còn phòng nhận điên cuồng này hoàn toàn chính xác rất khó chơi. Hoa vô hồn trong lúc nhất thời cũng không rảnh để bận tâm bà người đường cầu. Tiểu thất nhìn đường cầu một chút. Ngươi phải đem hắn mang đi, coi như ngươi nguyện ý cùng ta chết ở chỗ này, nhưng hắn thì sao? Đường cầu biết tiểu thất nói không sai, coi như tiểu kiếm cũng giống như mình tình nguyện chết cùng một chỗ, không muốn một mình chạy trốn. Nhưng cho dù như vậy cũng phải do chính tiểu kiếm nói ra. Bất luận là mình hay là tiểu thất, đều không có quyền thầy hắn nói ra quyết định này. <cười> tiểu thất giờ phút này đã rất bình tĩnh. Có thể trở thành bằng hữu của các người ta thật sự rất cao hứng. Đi thôi. Giờ khắc này tiểu thất cũng không có sợ hãi đối với tử vong, ngược lại có một loại cảm giác như giải thoát số mệnh. Tựa hồ mình tồn tại chính là vì để bị thồn phệ. Đường cầu nặng nề gật đầu, đem tiểu thất ở trên lưng cố định lại. Sau đó một tay tóm lấy tiểu thất kẹp dưới nách. Quay đầu chạy như điên. Đường cầu biết tiểu thất sẽ không lừa gạt mình, ba con phòng nhân kia sẽ liều chết, đối phó, phải có quan hệ cùng với tiểu thất. Cũng không luận là mình một mình đào mệnh hay là nhìn lấy tiểu thất chịu chết. Những điều này đường cầu đều làm không được. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn mang theo hai người cùng nhau chạy, có thể chạy được bao xa thì đi bấy xa, có thể sống thêm một giây liền sống thêm một giây. Tiểu thất được đường cầu mang đi, ba con phòng nhân kia lập tức liền cảm ứng được, đồng thời nhìn về phía đường cầu rời đi lúc này lập tức liền muốn đuổi theo. thế nhưng là hoa vô hồn giờ phút này sớm đã bị lửa giận đánh lên, hắn đương đương là thành chủ của quỷ hoa thành, có khi nào từng bị loại đại ngộ này được bà con phòng nhân vây công kém chút liền tự thân không lo xong. hiện tại bà con phòng nhân chỉ đi biến mất, hoa vô hồn cũng không có dự định cứ như vậy mà buông thà. vừa rồi mình bị đánh có bao nhiêu ất ức, mà giết phòng nhân sẽ có được năng lượng quỳ nguyên, điều này đã đủ để hoa vô hồn tiếp tục động thủ. Hắn cũng nhìn thấy ba người tiểu thất chạy trốn, có điều trên thân ba người đều có ấn ký nguyên thức của mình, coi như có chạy bao xa thì mình cũng có thể tìm tới. Hơn nữa, hoa vô hồn cũng nhìn ra ba con phong nhân này, tự hồ cũng muốn lấy được tiểu thất, tranh giành đồ ăn cùng mình, vậy thì lại càng không thể buông tha. Cho nên, ba con phong nhân một lòng muốn đi, thế nhưng hoa vô hồn lại bắt đầu liều mạng, tất cả bản lĩnh giữ nhà đều đem ra. Trong lúc nhất thời, ba con phong nhân bị đánh gầm thét liên tục. Nhưng bản năng làm cho bọn hắn phải đi truy đuổi tiểu thất. Bởi vậy hoa vô hồn càng đánh càng tự tin. Thời gian dần trôi qua ba con phong nhân, vậy mà chỉ có thể cố gắng mà chống đỡ. Có điều ba con phong nhân tốc độ vẫn là quá nhanh, sau khi hoa vô hồn đang điên cuồng công kích cũng chỉ đánh chết được hai con phòng nhân, vẫn có một con phòng nhân thừa dịp hoa vô hồn không rảnh bận tâm, cuối cùng trốn mất. Đương nhiên phong nhân này cũng không hề rời đi mà là đuổi sát ba người đường cầu tiểu thất. Cho nên sau khi hoa vô hồn giết chết hai con phòng nhân rồi lại đuổi theo, chỉ nhìn thấy tiểu kiếm vẫn hôn mê nằm trên mặt đất cùng đường cầu máu mè khắp người không rõ sống chết, mặt âm trầm đem xung quanh cẩn thận dò xếp một vòng. Thế nhưng là không thu hoạch được gì, hoa vô hồn cực lực áp chế cảm xúc nổi giận của mình. Đáng chết, làm sao không thấy tiểu thất nữa? Con phòng nhân đáng chết, khẳng định là phòng nhân đã đem tiểu thất mang đi. Đáng chết đúng là đáng chết. Không biết có phải phòng nhân kia đem ấn ký của mình lưu lại trên người tiểu thất xá sạch hay không, mà hoa vô hồn đã cảm giác không thấy. Hoa vô hồn phẫn nộ vì tìm không được tiểu thất, cũng chỉ có thể đem tất cả lựa giận đều phát tiết ở trên thân của tiểu kiếm. Về phần đường cầu không rõ sống chết, hắn căn bản cũng không muốn tìm hiểu, dẫn thiệt tế kiếm đi tới bên người tiểu kiếm. Giờ phút này hoa vô hồn truyền thần cũng rất chật vật, mặc dù không có tổn thương quá chí mạng, nhưng tổn thương to to nhỏ nhỏ cũng không ít hơn nữa nguyên lực tự thần bị tiều hào tuyệt đối của bảy thành trạng thái hiện tại đừng nói đi đối phó tiên cường giả thần cấp liền xem như đối phó một con phòng nhân cũng là một điều rất gian nan mặc dù trên thân mình mang theo không ít đan dược cao cấp có thể thông qua đan dược để phục hồi nhưng cũng cần thời gian hơn nữa còn sẽ không ngắn khí tức của cường giả thần cấp kia này rất yếu ớt nếu còn trì hoãn hơn nữa thì tất nhiên sẽ mất đi vị trí của cường giả thần cấp Kỳ thật từ khi nhìn thấy tiểu thất, hoa vô hồn liền đã đang do dự có phải nên từ bỏ cường giá thần cấp hay không. Chỉ cần có thể đạt được tiểu thất, như vậy thu hoạch của mình cũng không nhỏ, chủ yếu nhất là cũng không có phong hiểm gì. Về sau lại phát hiện trong thể nội tiểu kiếm vậy mà cũng có vật phẩm cấp cam. Hoa vô hồn liền triệt để quyết định từ bỏ cường giá thần cấp. Nhưng bây giờ tiểu thất mất đi, cho khi mình khôi phục lại thì khí tức của cường giá thần cấp cũng sẽ biến mất, cũng chỉ còn lại mỗi một mình tên tiểu tử này. Cho nên bất kể như thế nào hoa vô hồn cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là khi hoa vô hồn dùng tế kiếm trong tay đâm xuống trong nháy mắt, một bóng người chống rỗng xuất hiện, một tay trực tiếp cầm lấy tế kiếm của hoa vô hồn, đồng thời tay kéo một cái đã đem tiểu kiếm ôm vào trong lòng. Theo người này xuất hiện, có mấy người mang theo mặt nạ, từ khí tức, mà nhìn ra, thực lực đều không yếu, kém nhất cũng có bát khải cảnh người tới không phải ai khác chính là nhất yêu động yêu thất làng cùng sáu tên thủ hạ trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu thất làng tràn đầy tức giận cổ tay rung lên đã đem tế kiếm của hoa vô hồn hất ra ngay cả một đứa hài tử cũng không buông tha thành chủ của quỷ hoa thành quả nhiên đúng như những gì người ta truyền ngôn tàn nhẫn vô cùng không có chút nhân tính nào yêu thất làng ôm lấy tiểu kiếm chậm rãi đứng lên. Yêu thất lang cũng là tù vi bán thần, cho nên ngụy trang của hoa vô hồn ở trước mặt yêu thất làng không hề có tác dụng. Khi hoa vô hồn nhìn thấy yêu thất lang, cả người kém chút liền nổi giận, mất đi lý trí. Nguyên một đám vì cái gì luôn luôn làm hỏng chuyện tốt của mình. Trước đó là hoa hoa rồi đến đám phòng nhân không biết tốt xấu lại thêm hiện tại là yêu thất làng. Đáng chết bọn gia hòa này, đều đáng chết. Thế nhưng là lý trí sau cùng vẫn để hoa vô hồn cưỡng ép chế trụ được sự phẫn nộ sắp nổ tung kia. Yêu thất làng nhận ra hắn, hắn tự nhiên cũng nhận ra yêu thất làng. Trên thực tế năm tháng mà các đại sứ cấp thế lực tồn tại đều không ngắn, trừ khi là người nào đó cố ý ẩn tàng trong thế lực, bằng không thì những người thường xuyên ra ngoài, hay là hoạt động, cơ bản ở giữa lẫn nhau đều là có quen biết. Đặc biệt là giống như yêu thất làng cùng hoa vô hồn, trong thế lực của mình đều là cường giả cấp bậc bán thần, nên cơ hội mỗi cái thế lực đều có tư liệu rất kỹ càng. Dù sao, đây chính là những người có chiến lực mạnh mẽ nhất, ngoại trừ chính vị cường giả thần cấp. Hoa vô hồn cũng có tư liệu về yêu thất làng, nhất yêu động là một trong bảy đại chiến yêu. Mặc dù xếp hạng thứ bảy nhưng thực lực thật sự lại xếp hạng thứ hai, mà yêu thất lang còn có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là người này cực kỳ thiện lương, chính trực, không nhìn nổi bất kỳ một điều tà ác nào. Loại giết chết một hài tử không có năng lực phản kháng giống như hoa vô hồn, nhìn ở trong mắt yêu thất làng là tuyệt đối không thể chịu được. Hoà vô hồn không chút nghi ngờ, cái tên chỉ yêu thích làm việc thiện này tuyệt đối có thể vì tên tiểu tử không quan hệ này mà cùng với mình tử chiến. Nếu như là bình thường, hòa vô hồn thật sự cũng không sợ. Nhiều nhất hai người đánh một trận thì kết cục sau cùng khẳng định cũng chỉ là ngang tay. Nhưng bây giờ mình chỉ còn lại ba thành nguyên lực, đối phó với sáu tên thủ hạ sau lưng yêu thất làng còn có chút phí sức. Nếu là thật sự cùng yêu thất làng động thủ, vậy tuyệt đối không có kết quả tốt. Mà một khi yêu thất làng thật sự động sát tâm. Thì ở trong tử phòng hạp cốc tứ cố vô than này, vô cùng có khả năng mình sẽ phải chết ở chỗ này. Đây cũng không phải là điều hoa vô hồn muốn mình đến. Cho nên cuối cùng hoa vô hồn thu hồi tế kiếm hùng hăng trận mắt nhìn yêu thất làng một chút, xoay người rời đi, một câu cũng không nói, cứ như vậy mà quay người rời đi. Đương nhiên hoa vô hồn cũng không có cứ như vậy mà từ bỏ, hắn cần tìm một chỗ phục dụng đàn dược để cho mình mau sớm khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Như vậy thì bất luận là đoạt lại tiểu kiếm hay là tìm kiếm tiểu thất, hoặc là đi đối phó với tên cường giả thần cấp kia, thì mình đều có thể có chút lực lượng. Hơn nữa vừa rồi khi yêu thất làng xuất hiện, hoa vô hồn ở trên thần tiểu kiếm đã đặt xuống một cái ấn ký quỷ vương hoa. Ấn ký nguyên thức quỷ vương hoa này cũng không giống như bình thường, trừ phi tiểu kiếm chết, hơn nữa thần hồn câu diệt, nếu không liền xem như yêu thất làng cũng không cách nào có thể đem nó xóa đi. Hoa vô hồn giận dữ rời khỏi, yêu thất lang cười lạnh một tiếng cũng không có đi để ý tới hắn. Hắn biết tất cả người của hoa âm phường trên tử phong tình này đã rút đi toàn bộ, cho nên hoa vô hồn không cách nào đạt được bất kỳ một sự viện trợ nào. Hơn nữa trước đó yêu thất lang lên suy đoán người của hoa âm phường bỗng nhiên toàn bộ rút đi. Mà ở bên trong tử phong hạp cốc không có phát sinh biến cố trọng đại gì. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là nội bộ của hoa âm phường đã xảy ra vấn đề. Mà khi đó Hoa Vô Hồn đã tiến vào từ phòng hạp cốc, trong hạp cốc này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, cho nên chắc chắn hắn không có thu được chút tin tức của Hoa Hàm Phường truyền cho hắn. Bằng không thì nếu Hoa phượng Phường thật sự xảy ra chuyện, thì tuyệt sẽ không để cho hắn một chiến lực cảnh giới bán thần như thế, lại có thể lưu lại ở chỗ này. Nhất yêu động cùng Hoa Hàm Phường mặc dù lần này liên thủ, nhưng quan hệ của hai nhãng không tính là quá tốt. Yêu thất lang tự nhiên không có nghĩa vụ đem những việc này nói cho Hoa Vô Hồn hơn nữa hắn đã đem suy đoán của mình cùng một chút tình báo thông trì người của nhất yêu động. Nếu hoa âm phường thật sự có tình huống, nhất yêu động cũng có thể từ đó chiếm lấy một chút tiện nghi, chiếm đoạt một chút tư nguyên tình cầu thì cũng là việc tốt. Nhìn lấy hoa vô hồn biến mất trong tầm mắt, mấy tên thủ hạ kia cũng đem đường cầu ôm lấy. Rõ ràng tổn thương của đường cầu càng thêm nghiêm trọng. Khí tức đã mười phần yếu ớt, vô cùng có khả năng tùy thời sẽ tắt thở. Yêu thất làng vội vàng để cho một tên thủ hạ am hiểu trị liệu trị liệu cho đường cầu, đồng thời trung quanh bố trí kết giới phòng ngừa có cái gì quấy nhiễu. Tình huống của tiểu kiếm yêu thất làng cũng dò xét qua, không có ngoại thường quá rõ ràng. Nhưng nguyên thức tiểu hào sạch sẽ, hơn nữa có một chút tổn thương. Có điều đây đối với yêu thất làng cũng không tính là gì. Có hắn một cường giả cảnh giới bán thần ở đây, làm cho tiểu kiếm khôi phục lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chờ thủ hạ băng bó xong cho đường cầu, một đoàn người tiếp tục gấp rút lên đường, bọn hắn tiến vào tử phong hạp cốc cũng không phải đến ngắm cảnh, là vì do xét nguyên nhân trước đó vì sao kết giới xuất hiện khe hở, cho nên phải mau chóng đuổi tới nơi trước đó đã xuất hiện khe hở. Sau hai canh giờ đường cầu tỉnh lại, vừa tỉnh lại đường cầu liền hồn lớn một tiếng tiểu thất, thế nhưng, ngày sau đó thì lại lập tức hồn mê bất tỉnh. Trước đó đường cầu mang theo tiểu kiếm cùng tiểu thất đào tẩu, hoàn toàn chính xác chạy đi được một khoảng. Nhưng cuối cùng vẫn là bị một con phòng nhân đuổi theo. Phong nhân kia cũng tổn thương không nhẹ, thế nhưng là vẫn không phải thứ đường cầu có thể đối phó. Ngày khi phòng nhân kia kém một chút liền đem đường cầu, một phần thành hai. Tiểu thất bỗng nhiên dùng một loại thanh âm kỳ quái nói một câu. Sau đó phòng nhân kia đá một cước, bắt lấy tiểu thất liền rời đi. Cũng chính là một cước này đem phần lớn xương cốt được đường cầu liền đá nát, hơn nữa nội tạng vỡ vụn. Nếu không phải thể chất ám ma của hắn có đặc thù, một cước này liền đã đèm hắn đá chết. Một tiếng kêu sợ hãi này của đường cầu, tất cả mọi người đều nghe được. Lập tức đình chỉ tiến lên. Thế nhưng là vừa dừng lại, yêu thất làng lại thiếp mắt nhìn về phía bên trái, cái hướng này có người tới. Đường cầu, đường cầu. Khoảng cách còn có chút xa nhưng đường uyển đã thấy được người ôm đường cầu vào trong ngực lập tức vội vàng la lên, cũng chạy vội tới. Yêu thất làng nhìn người tới tựa hồ nhận biết đứa trẻ mình cứu, cũng không có ngăn cản. Thấy Đường Uyển đem đường cầu ôm vào trong ngực, lúc này yếu thất lang mới nhìn về phía Tô Ngộ Không cùng lộ nam tâm hỏi. Các người là người phương nào? Cùng hai đứa bé này có quan hệ thế nào? Tô Ngộ Không vừa định trả lời, cũng lập tức thấy được Tiểu Kiếm, mặc dù không biết Tiểu Kiếm vì sao xuất hiện ở đây. Nhưng vẫn là khẩn trương tiến lên đem Tiểu Kiếm ôm lấy, do xét một chút phát hiện Tiểu Kiếm vẫn còn sống, lúc này mới thở dài được một hơi. Đây là đồng bạn của ta, trước đó chúng ta bị di tán. Đà tại các hạ yêu thất làng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hắn cùng hai đứa bé này bản thân cũng không có giao tình gì. Sở dĩ cứu người đơn giản chính là không cách nào dễ dàng thà thứ về việc hoa vô hồn ức hiếp kẻ nhỏ yếu. Hơn nữa hắn cũng rất vui nói chuyện phá hư, chuyện tốt của hoa vô hồn. Hiện tại hai đứa bé này cùng đồng bạn của mình đoàn tụ, hắn cũng liền không còn chuyện gì khác. Không đợi Tâm Ngộ Không cùng Lộ Nam Tâm nói thêm lời cảm kích cùng hỏi thăm gì nữa, yêu thất làng đã mang người rời đi. Tô Ngộ Không thật sự là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bên trong tử phòng hạc cốc này lại còn có người tốt. Lại có người sẽ không cầu hồi báo, xuất thủ cứu giúp, thậm chí cuối cùng ngay cả tính dài cũng không lưu lại. Mang loại cảm kích này, Tô Ngộ Không để cho Lôi Cửu Thiên lấy nguyên thức thần cấp đem tiểu kiếm từ trong ra ngoài từ nguyên lực đến nguyên thức tỉ mỉ dò xét qua một lần. Sau khi Lôi Cửu Thiên xác nhận tiểu kiếm ngoại trừ tiêu hào quá độ ra cũng không có bị người ta động tay động chân. Tô Ngộ Không mới thật sự kinh ngạc. Hắn thấy trên đời này tuyệt không có ngả năng sẽ có người vô duyên vô cỡ xuất thủ cứu người. Nếu có người làm như vậy, tất nhiên là có mưu đồ. Có điều trên người đứa nhỏ này của ấn ký tự hồ là định vị, cung quỷ vương hoa trong cơ thể người giống nhau như đúc. Thế nhưng là vừa rồi đám người kia không phải mộc thuộc tính. Lôi cửu thiền nói xong, lấy nguyên thức kích thích cánh tay trái tiểu kiếm. Quả nhiên một đóa hoa to bằng móng tay màu đen hiện lên ở phía trên làn da cánh tay. Nhìn lấy quỷ vương hoa này, Tô Ngộ Không có chút kinh ngạc. Trên người mình bị đánh dấu quỷ vương hoa là do lúc trước giết người của quỷ hoa thành bị nguyền rủa. Thế nhưng ấn ký quỷ vương hoa trên thân tiểu kiếm là ở đâu? Chẳng lẽ người của quỷ hoa thành đã đuổi tới? Nếu như thật là như thế, như vậy vết thương trên người tiểu kiếm có khả năng chính là người của quỷ hoa thành đã làm. Ngày khi Tô Ngộ Không tự định giá, thanh âm của lôi cửu thiệt bỗng nhiên vang lên có địch ý, chuẩn bị đem thân thể giao cho ta. Theo thanh âm của Lôi Cửu thiền, Yêu Thất Lang vốn đã đi xa mang theo sáu tên thủ hạ bỗng nhiên trở về. Hơn nữa địch ý trên mặt Yêu Thất Lang hết sức rõ ràng. Tông ngộ không không biết là trước đó Lôi Cửu thiền sẽ rắc kết giới làm cho nguyên thức của Lôi Cửu thiền nhiễm phải một chút khí tức của kết giới. Khi nguyên thức ẩn tàng, điểm khí tức này liền xem như là Yêu Thất Lang cũng không thể phát giác. Thế nhưng là vừa rồi Lôi Cửu thiền dùng nguyên thức quét hình tiểu kiếm, khí tức này liền bại lộ yếu thất làng cũng không có đi xa Bởi vậy lập tức liền đã cảm ứng được Lúc này mà dẫn người lại trở về Chuyện này căn hệ trọng đại Nếu quả như thật là có người kia cố ý đem kết giới xe rách Như vậy thì rất có vấn đề Có thể vật kia đã được thả đi Có điều khả năng này cũng không lớn Bởi vì vật kia một khi rời khỏi Bên trong tử phòng học cốc phòng nhân khẳng định liền sẽ bạo động Có điều việc xé rách kết giới này vẫn là phải hỏi cho rõ ràng Cho nên khi yêu thất làng lần nữa đứng ở trước mặt tô ngộ không, lôi cửu thiên đã tiếp quản thân thể, đồng thời đem lộ nam tầm cùng đường uyển bảo hộ sau lưng. Đường uyển trong ngực ôm đường cầu, lộ nam tầm thì là ôm tiểu kiếm. <cười> yêu thất làng vừa muốn mở miệng lôi cửu thiên lại lên tiếng trước, thành âm bằng lãnh, đồng thời khí thế thuộc về cường giả thần cấp trong nháy mắt trải rộng. Yêu thất làng rõ ràng cảm thấy được liền giật nảy mình. Thần là thần cấp. Người, ngươi chính là thần cấp. Để đáp lại, Yêu Nhất Làng, Lôi Cửu Thiên liền cô đọng sát ý. Yêu Nhất lang chỉ cảm thấy toàn thần lồng tờ trực tiếp lệ thuộc. Theo bản năng chiến kiện kỳ khai phụ thể, sáu người sau lưng cũng là tiến vào trạng thái chiến đấu. Hiển nhiên, tất cả mọi người bị thần cấp đột nhiên xuất hiện hù dọa. Người mang theo sát ý tới chất vấn tà là dụ ý gì? Lôi Cửu Thiên vốn là đại điện chủ của Cửu Thiên Điện, khí thế thượng vị, căn bản chính là tiện tay liền có thể đem ra lại thêm khí tức thần cấp cuồn cuộn, yêu thất làng đã lại không còn hung hăng như trước. Đối mặt với một vị thần cấp, với cảnh giới bán thần của mình thực sự cũng đẳng có gì đáng chú ý. không có người nào so với mình có thể biết thần cấp khủng bố cỡ nào, dù sao mình thậm chí toàn bộ người của nhất yêu động đều là do hai vị đại nhân kỳ sáng tạo. Xin hỏi tôn hạ vì sao sẽ rách kết giới của nơi này? Kết giới của nơi này là do hoa thần đại nhân, yêu thần đại nhân cùng phong thần đại nhân liên thủ bố trí. Vì ngăn cản một con phòng nhân hung ác bên trong tử cấp, từ phòng hạp cốc thoát ra. Yêu nhất lang còn chưa nói xong lôi cửu thiên hử lạnh một tiếng. Cái kết giới này bất quá chỉ là tiệm tài liền phá, làm sao? Người muốn trách tội, ta sao? Yêu thất lang vội vàng thì lễ, không dám không dám, tại hạ còn có chuyện quan trọng, không tiện có nhiều quấy rầy, tại hạ xin cáo lui cáo lui. Nói xong yêu thất lang vùng tay lên, mang theo tổ hạ hốt hoảng mà đi. Chờ đi được ra xa, lôi cửu thiên mới khinh thường hừ một tiếng. Tiểu tử này vừa rồi có việc giấu giếm ta. Xem ra bên trong tử phong học cốc, hoàn toàn chính xác có cái gì đó. Tiếp xuống thân thể hãy nên giao cho ta, thời gian cấp bách. Người kia nếu biết ta là thần cấp, như vậy tất nhiên sẽ thông báo. Mấy cái gì gọi là yêu thần cùng phong thần kia. Nếu thật sự là có thần cấp tới, thì coi như phiền toái. Tô Ngộ Không cũng không già mồm, lôi cửu thiên đã nói như vậy. Liền chứng minh tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác có chút khẩn cấp. Ai? Đây là cái gì? Sau khi lôi cửu thiên trưởng khống thân thể vừa mới chuẩn bị lấy nguyên thức thần cấp của mình đi dò xét, bỗng nhiên bên cạnh lộ nam tầm kinh hồ một tiếng. Đám người quay đầu nhìn lại liền thấy một con bạch sơn dương toàn thân tuyết trắng, trên đầu có hai con sừng nhỏ đứng sau lưng lộ nam tâm. Tông Ngộ Không vừa nhìn lập tức liền nhận ra đây chính là loại dê rừng lúc trước, ở trong hoa thần cốc gặp phải... Thế nhưng là, thế nhưng là cái đồ chơi này thế nào lại chạy tới đây? Nơi này chính là tử phong hạp cốc mà. từ hoa thần cốc tới nơi đây cũng không phải là xa xôi bình thường. Chẳng lẽ con dê này còn có thể biết đường đồng thời có có thể tự tự mình cưỡi được phi tòa? Tân Ngộ không nghĩ không ra, nhưng có điều cái đồ chơi này cũng không có bất kỳ cử động gì khác, cũng chỉ là bên cạnh nhà nhã ăn cỏ. Hiện tại cũng thế, con dê rừng này cũng không để ý tới đám người, chỉ là không ngừng đi qua đi lại. Nhìn một hồi tôi ngộ không liền im mạng phát hiện Con dê này là đang không ngừng điều chỉnh góc độ của mình sau đó làm cho càng nhiều đao phòng chảm ở trên người mình Những đao phòng kia sau khi rơi vào thân thể, con thần dê chỉ là phát ra một tiếng bịch rất nhỏ sau đó liền tiêu tán Trái lại con dê rừng kia lại là một mặt hưởng thụ Thứ này trước kia ta đã gặp được, không có nguy hại gì, không cần để ý Đây là tiểu tử kia nói Đi thôi, cảm giác của ta cái đồ chơi này cũng không có nguy hại gì Lôi cửu thiền nói xong hai tay huy động, sau đó một tay chỉ thiền lại bỗng nhiên hướng xuống phía dưới vạch một cái, lại làm một đạo hư không trì lôi xuyên thấu kết giới rơi xuống. Có điều lần này lôi cửu thiền là trực tiếp đưa tay tiếp nhận lấy nó, hư không trì lôi kia trực tiếp chui vào thể nội. Nhưng ngay sau đó một đôi cánh chìm màu bạc xuất hiện ở phía sau lưng tôi ngộ không. Đã cảm giác được quả nhiên có cái gì đó, đi! Nói xong trên thân lôi đình màu đen liền hiện lên, đem lộ nam tầm cùng đường uyển đều cuốn thại. Thẳng đến một phương hướng nào đó, một đoàn người rời khỏi không lâu sau, yêu thất láng xuất hiện ở vị trí cũ, nhìn thoáng qua phương hướng lôi cửu thiền rời đi cũng đuổi theo. Có điều lần này cũng chỉ có mình hắn, sáu tên thủ hạ kia đã được hắn phái trở về căn cứ, thông chi động chủ nhất yêu động, yêu thần đại nhân. Dù sao nơi này xuất hiện cường giả thần cấp, liền đã không phải thứ yêu thất láng hắn có thể ứng phó. Hơn nữa cường giả thần cấp này có thể giấu giếm được tất cả mọi người bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng có khả năng, cũng là hướng về phía cái đồ vật kia mà tới. Vì vật kia nhất yêu động của huyết nhà già đã bỏ ra quá nhiều đại giới, hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể là có bất kỳ sai lầm gì. Nếu như người kia thật sự dám ra tài cướp đoạt, thì yêu thần cũng phong thần tất nhiên sẽ đem nó diệt sát. Có điều có một chút làm cho yêu thất làng rất nghi hoặc, chính là tên cường giả thần cấp kia hắn hoàn toàn là xa lạ. Ở không chỉ thế giới này hết thải có được chín vị, có được thần vị thần cấp. Chỉ có động chủ nhất yêu động là người duy nhất ngoại lệ, không có thu hoạch được thần vị nhưng lại có thực lực của thần cấp. Chẳng lẽ người kia cũng không có thần vị, thế nhưng là chuyện này không có khả năng lắm. Năm đó yêu thần vì thành tựu thần vị đã thực hiện luyện hóa mít, chục cái tình cầu siêu cấp. Thế nhưng là gần vạn năm qua không nghe nói nơi nào có động tĩnh lớn như vậy. Có điều những điều này không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là phải theo sát hắn. Sau khi Diêu Thất Lang rời khỏi, Hoa Vô Hồn thần hình chậm rãi dưới đất chui ra. Hắn là cùng yêu Thất Lang cùng nhau đi tới, chỉ có điều yêu Thất Lang là từ trên mặt đất, Hoa Vô Hồn là từ dưới đất. Trên người tiểu kiếm cùng Tô Ngộ Không ấn ký Quỷ Vương Hoa, chính là biển báo giao thông tốt nhất. Hơn nữa vừa rồi Lão cử Thiền vận dụng lực lượng thần cấp, Hoa Vô Hồn cũng cảm giác được. Hiện tại cường giả thần cấp tiểu kiếm của một tên khác có được ấn ký Quỷ Vương lại ở cùng nhau, nên bất kể như thế nào Hoa Vô Hồn cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra yêu thất làng của bọn hắn tự hồ có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn liền càng dễ làm, mình chỉ cần tìm cơ hội để bọn hắn xùng đột. Như vậy, thì mình liền có thể đục nước béo cò. Bất luận là thừa dịp, giết lung tung, giết chết thần cấp kia, hay là đoạt được lại tiểu kiếm, thì chính mình cũng đã là có lợi. Sau khi thân hình của hoa vô hồn cũng biến mất, con bạch sơn dương kia nhìn vị trí một chút lung lay đầu, sau đó hư không tiểu thất. Khi Bạch Xuân Dương xuất hiện lần nữa lại là bên người Hoa Hoa, trước đó đường cầu mang theo tiểu kiếm cùng tiểu thất, Hoa Hoa vẫn lưu lại đó, về sau Hoa Hoa gắng chống đỡ lấy đi được một khoảng cách, rốt cục bởi vì thường thế quá nặng, mà ngã trên mặt đất. Cứ như vậy tất cả mọi người rất an ý không tiếp tục phát sinh xung đột, mà là đi theo lời cử thiên bắt đầu di chuyển trên đường gặp mấy bầy phong linh, những bầy phong linh này coi như có nhìn thấy đám người, vậy mà cũng không có hiểu vì sao. Lại hướng về linh thú tụ tập không quan tâm chuyện khác. Có điều bây giờ lôi cửu thiền đã cảm giác được vị trí của đồ vật kia cũng không có tâm tình để ý tới những phòng linh kỳ quái này. Ròng rã sau một ngày tốc độ của lôi cửu thiền đã chậm rãi chậm lại. Bên trong cảm giác khoảng cách của mục tiêu đã rất gần. Cho nên lôi cửu thiền để nguyên thức cảm giác lái đến cực hạn. Rốt cuộc sau khi ở một cái khu vực bôi hôi một vòng, lôi cửu thiền liền ngừng lại. Mặc dù nhìn qua nơi này chỉ là một mảnh đất trống bình thường, nhưng nguyên thức của lôi cửu thiên lại cảm giác được rất nhiều thứ. Lôi cửu thiên vốn muốn để cho đường uyển cùng lộ nam tầm rời đi trước, nhưng nghĩ nghĩ, đường uyển mà dù sao cũng là cường giả cực kỳ cảnh, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hẳn là cũng có thể giúp được một tay. Điều chỉnh trạng thái một chút, mặc dù một ngày này gấp rút lên đường làm cho lôi cửu thiên cũng có chút tiêu hào, có điều vấn đề cũng không lớn. Chờ mấy người rút cục cũng ngừng lại, không đợi lộ nam tâm buông lỏng một hơi, lôi cửu thiền bỗng nhiên đem nguyên lực triển khai, bao chùm lấy đám người trên thân lộ nam tâm. Sau đó lấy nguyên lực để ép tất cả mọi người đều nằm trên đất, đồng thời lòng bàn tay lôi cửu thiền lôi đình kiếm sắc lé lên. Dưới thân đám người đã xuất hiện một cái hố to, tất cả mọi người trượt xuống đến trong hầm, lộ nam tâm vừa định nói chuyện liền bị đường nguyện một bền bịt miệng lại. Được lên tiếng có phòng nhân. Tựa hồ là để dẫn chứng lời nói của Đường Uyển, giữa không chung hai đạo nhân ảnh chợt lóe lên. Hai đạo nhân ảnh này không có chút áp chế khí tức của mình. Trước đó mọi cử động của phòng nhân đều là hoàn toàn thu liễm khí tức, tựa như lúc ấy con phòng nhân kém một chút, giết chết hoa hoa kia Khí tức ẩn nấp ngay cả lôi cửu thiền đều không thể ngay lập tức phát giác. Thế nhưng là hai con phòng nhân này lại lồi cuốn lấy khí thế cường đại giữa không Trùng thẳng lướt mà qua. Cảm giác tựa hồ đang gấp vô cùng. Chờ lấy khí tức của hai con phòng nhân xa hơn một chút, lộ nam tầm xoa xoa mồ hôi ở thái dương vừa định đứng lên, lại lần nữa được đường uyển ấn vào trên mặt đất. Ở phía đông mấy người lần nữa có hai con phòng nhân, lướt gấp mà đến, sau khi vượt qua đỉnh đầu đám người thuận theo hướng hai con phòng nhân trước đó cũng đuổi theo. Sắc mặt của đường uyển cũng bắt đầu trở nên khẩn trường, một con phong nhân đối phó đều rất khó khăn, hiện tại lập tức lại xuất hiện bốn con. Cho dù có cường giả thần cấp ở đây, đường uyển vẫn cảm thấy trong lòng trột dạ. Dù sao nơi này không phải ám ma giới, thực lực của nàng thật sự là không cách nào có thể phát huy hoàn toàn. Tiên, tiên bối, chúng ta có thể rời khỏi nơi này không? Bốn con phòng nhân thật có chút khó giải quyết. Đường Uyển đã tìm được đường cầu, hiện tại chỉ muốn cùng lộ nam tầm bình an rời khỏi nơi này. Hiện tại phòng nhân không biết vì sao lại hướng về một phương hướng nào đó mà tụ tập. Nên những phương hướng khác số lượng phòng nhân nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để rời khỏi cái nơi này lôi cử thiền nhìn Đường uyển một chút trầm ngâm, quyết định vẫn là đem chuyện nói rõ ràng. Trước mặt một nơi nào đó ta cảm giác được khí tức của cấp cam thư không kỳ, những phòng nhân này tụ tập đến nơi đây, mục đích cũng hẳn là vì tự kỳ cấp cam kia. Kỳ tử kia là tình thế bắt buộc của ta nếu như hai vị nguyện ý giúp ta, vậy ngày sau ta nhất định có chỗ hồi báo, nếu như hai vị thực sự không muốn cũng có thể lý giải, nên bây giờ liền có thể rời khỏi. Nói xong, Lôi Cửu Thiện không tiếp tục đi đường uyển mà cùng lộ Nam Tâm, mà là khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Vừa rồi khi trên đường đi tới đây, Lôi Cửu thiền đã đem cảm giác của mình đều nói cho Tô Ngộ Không. Lại thêm tình báo trước đó, Tô Ngộ Không cơ bản có thể xác định, bên trong tử phòng hợp cốc này hoàn toàn chính xác của một cây cấp cam thiên khung kỳ, hơn nữa hẳn là cây thất diệu tức phong kỳ kia. Trong hợp cốc nguyên lực phong tục tính rất dị thường. Cùng sự tồn tại của phòng nhân cùng những cái phòng linh kia cũng tất nhiên sẽ có quan hệ cùng cây thất diệu tức phòng kỳ này. Mục đích của Tô Ngộ Không tới nơi này vốn chính là thất diệu tức phòng kỳ. Cũng chỉ có đạt được cây cấp cam theo khung kỳ này, tu vi của mình mới có thể đột phá đến nhị kỳ cảnh. Thời điểm đó chính mình mới tính là thật sự có năng lượng tự vệ nhất định. Cho nên mặc dù nơi này bắt đầu tụ hợp phòng nhân, nhưng Tô Ngộ Không giống như lồi cửu thiền vẫn là nguyện ý thử một lần. Con đường uyển nhìn lấy đường cầu trồng ngực lại nhìn lộ nam tầm một chút, rốt cục quyển định. Lời kéo nộ, lộ nam tầm đứng dậy đối với lôi cửu thiền thì lễ. Tiền bối ta vẫn quyết định sẽ rời đi, hiện tại với ta mà nói quan trọng nhất là bảo đảm đệ đệ của ta an toàn. Lộ nam tầm đứng lên nhìn lấy lôi cửu thiền cũng chính là Tô Ngộ Không, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Trước đây không lâu Tô Ngộ Không vẫn là địch nhân của hắn, khi đó mình tùy thời để có thể đem hắn giết chết. Thế nhưng lúc này mới qua bao lâu, Tông Ngộ Không không biết làm sao lại có được thực lực của thần cấp. Mặc kệ của lực lượng này là của hắn hay là của người khác, chỉ cần hắn có thể điều động, như vậy đã đủ. Phải biết năm đó lộ nam tầm ở trạng thái đỉnh phong cũng chỉ là cửu kỳ cảnh mà thôi, cho nên bây giờ nên gọi người trước mắt này là tiền bối, nhưng trên thực tế lại chính là bản nhân Tông Ngộ Không. Nhưng, nếu như trực tiếp xưng hô danh tự không được, hiện tại là cường giả thần cấp đang trưởng khống thân thể. Cho nên cuối cùng lộ nam tầm cũng chỉ là lúng túng khoát tay áo. Có điều hai người vừa mới chuyển thân muốn đi, thì liền bị Lôi Cửu Thiên gọi lại. Chờ một chút. Trong thanh âm của Lôi Cửu Thiên không nghe ra có tâm tình gì, nhưng lộ nam tầm cùng Đường Uyển vẫn là trong lòng khẽ giật mình. Dù sao hai người cùng cường giá thần cấp này không quen, cũng đang không thấu ý nghĩ trong lòng của người này. Nếu như người này vì đạt được cấp cam thương không kỳ, nhất định phải để hai người lưu lại. Thì thật sự hai người cũng là không có biện pháp gì tốt Mang theo đường cầu đường nguyện thực sự cũng không nguyện ý Cùng một vị cường giả thần cấp khai chiến Đem theo đứa nhỏ này cũng mang đi đi Các người nếu có thể rời nò hẻm núi này Tìm một cái tiền cầu gần đây rồi ở lại Chờ ta chấm dứt chuyện nơi đây sẽ đi tìm các người Ban đầu tôi ngộ không cùng lôi cử thiền Coi là trong tử phong hạp cốc này nhiều nhất chính là có một ít phong linh cửu kỳ cảnh Mặc dù cũng từ trong phòng đấu giá mà biết được sự tồn tại của phong nhân, nhưng cũng không nghĩ tới phong nhân lại khủng bố đến mức độ như vậy. Hiện tại mang theo kiểu kiếm cũng hoàn toàn chính xác không tiện. Đường uyển đã muốn đi, thuận tiện có thể đem tiểu kiếm cũng mang ra ngoài. Lộ nam tầm nhẹ gật đầu, sau đó lộ nam tầm cõng tiểu kiếm, đường uyển cõng đường cầu, hai người liền rời đi. Cho hai người đi ra xa, lôi cửu thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ở trong lòng đối với Tô Ngọc Không nói, chuẩn bị tiến lên. Người điều khiển bát hoang hào kìm kỳ dưới đất ngừng tụ nguyên tố kim loại mở ra một con đường. Chúng ta đi dưới mặt đất. Nếu như không phải tình huống cần thiết, không nên cùng phong nhân chiến đấu. Chuẩn bị đi. Ta cảm giác khí tức cấp cảm kia lại bắt đầu di động. Sau đó lôi cửu thiền trực tiếp lùi chui xuống đất. Có cảm giác của lôi cửu thiền tôi ngủ không cũng không cần lo lắng sẽ lạc đường ở dưới lòng đất. Có điều dùng nguyên lực kim thuật tính chui xuống dưới đất thực sự không phải là một chuyện thoải mái. Nhưng cũng may trong đại điện của tử phong hạp cốc này, đều được cuồng phong không ngừng mà quét, đã rèn luyện ở mức độ nào đó, cho nên kim thuộc tính so với bên ngoài nhiều hơn một chút. Sau lưng lôi cửu thiên là yêu thất làng đang đi sát lấy, đằng sau yêu thất làng là hoa vô hồn cũng cố gắng ẩn nấp thân hình đuổi sát theo đuôi. Còn ở lối vào của tử phong hạp cốc, hai đội nhân mã theo tư tự xếp hàng. Trong đó một đội nhân mã toàn bộ đều mặc áo khoác huyết vũ, trên mặt đều mang theo một cái mặt nạ, hình dạng miệng còn quạ. Ở giữa đồ nhân mã này có một nữ tử mái tóc màu đỏ ngòm cùng đôi mắt huyết hồng sắc, đang lười biếng nằm trên một chiếc ghế bằng gỗ được bốn người khiêng. Trên người nữ tử này quần áo mười phần bại lộ, bởi vậy càng đem dáng người linh lung tinh tế kia hiện ra vô cùng tình tế. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua chiếc váy mỏng manh lại vùng lên thân thể kiều diễm lại loáng thoáng hiện lộ, để cho người ta nhìn thấy miệng đáng lưỡi khô. Đương nhiên mọi người tại đây không ai dám nhìn thẳng vào mặt của nữ tử thân thể mềm mại. Cô với gương mặt xinh đẹp không gì sánh được kìa. Chỉ vì nữ tử này chính là tộc trưởng của huyết nhà già, cương gia thần cấp phong thuộc tính, phong thần, vũ mị nhi Một đội nhân mã khác thì đều là mặc áo giáp, áo giáp chế khuất toàn thần, những người này không chỉ có áo giáp chế tạo giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả thần cao cũng tư thế đứng thẳng đều giống nhau như đúc, nhìn qua giống như là một người được phòng chế ra. Giữa đoàn người này một người trẻ tuổi có mái tóc màu xám lặng lặng đứng vững. Người trẻ tuổi kia cho người nhìn thấy có cảm giác ấm áp lại tràn ngập sức sống, đặc biệt là đôi chồng mắt kia bên trong tự hồ có tinh thần vô hạn. Cái này khiến người trẻ tuổi kia chỉ là một thân mặc áo vải bình thường, nhưng vẫn là cho người ta có một cảm giác quàng màng vạn trượng. Người này chính là một vị cường giả thần cấp duy nhất không có thần vị ở khung chi thế giới, động chủ nhất yêu động, yêu thần, yêu tiên cung. Hai tên cường giả thần cấp cứ như vậy xuất hiện ở lối vào của tử phòng hạp cốc. Tỷ tỷ, ngài thật đúng là tự mình tới sao? Một cây cấp cao thân không kỳ mà thôi, còn đáng giá để tỷ tỷ ngài đại giá ư? Yêu tiền cùng nhìn dáng vẻ chỉ có 18, 19 tuổi, tiếng nói cũng lộ ra vẻ cực kỳ trẻ tuổi. Hơn nữa lúc nói chuyện ngữ khí thần thái cũng rõ ràng là một cậu thiếu niên chừng 18, 19 tuổi. Không hề có chút uy nghiêm nào của một vị lãnh tụ của một siêu cấp thế lực. Vũ Mị Nhi xinh đẹp cười nói, "Yêu Quái đệ đệ, cam kỳ này cũng không phải bình thường, tình huống cụ thể người cũng biết." Lần này chúng ta phải cạnh tranh một lần công bằng, người có duyên sẽ có được. Tốt, thời gian không còn sớm. Tỷ tỷ ta cần phải đi trước đây.